Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lời tiếc cào quất mặt của cô đỏ bừng Cái tên xú ra hỏa này Nói chuyện nhất định phải trực tiếp như vậy hay sao Hơn nữa người này cũng thật là kỳ quái Luôn ở bên người cô đảo quanh Mỗi lần anh vừa tiếp cận cô Những ánh mắt ghen tị đều quét tới Hại cô cả hỏa khí cũng bốc lên trời Anh không có việc gì làm hay sao Mà cứ quấn lấy tôi vậy hả Tôi thích nói chuyện với cô không được sao Câu nói đầu tiên khiến cho cô Sững sồ tại chỗ Đến quên phải nổi đoá Không ngờ được rằng anh ta lại đáp không một chút quanh co lòng vòng như vậy. Đôi mắt màu xanh dương thật là đẹp, giống như là lam bảo thạch sáng chói trong suốt. Bị nhìn đã lâu, để cho anh ta thấy hai gò má đỏ hồng bị thiêu đốt đến nóng, theo bản năng cả người liền thận trọng lên, vốn là cùng anh ta sóng vai mà ngồi, bởi vì lại không khí mập mờ mờ mày mà cô lặng lẽ nhích ra một chút. Chân mày của Sami lại nhăn chặt hơn. Mấy vậy rồi là chưa thỏa mãn dục vọng, sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt động tình chứ? Tôi nào có? Mặt cô lại đỏ hơn, còn có một chút đề phòng cũng không được tự nhiên. Xa mi đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi đối với cô là có ý gì sao? Hồ hốc của cô cứng lạnh nghi ngờ lướt anh ta, nhốt nhắt nhỏ giọng hỏi. Không phải sao? Không khí đột nhiên chật lạnh xuống, buốn mắt nhìn nhau, tràn ngập một cỗ hơi thở quỳ dị. Cô nghĩ cũng thật là hay nha. Coi như thế giới hủy diệt, tôi cũng sẽ không chọn một người một mét sóng như cô đâu. Một dao thay máu rất là gọn gàng. Thiên Tâm thật may mắn vì trái tim của mình đổ mạnh, mới không bị lời nói của anh ta độc chết. Cũng chỉ là bởi vì Sammy đổ thẳng thắn mới khiến cho hiểu lầm lập tức được gầy bỏ. Cùng với người này nói chuyện, không cẩn thận sẽ tự rước lấy nhục. Đó là bởi vì anh luôn cố ý đuổi tôi. Người mẫu nhiều như vậy, cũng không thấy anh đi tìm người khác tranh cãi, mới vừa rồi lại còn nói mập mờ như vậy, tôi đương nhiên thì có thể hiểu lầm nha. Cô cảm thấy mình mới là một người oan ức. Là cô tự thích nằm mơ sao, tại sao lại trách người khác chứ? Muốn cùng người này phân rõ phải trái thì ba cái miệng cũng không đấu lại được anh ta, cô rất bất đắc dĩ nói lời xin lỗi. Đợi rồi đợi rồi, là do tôi không đúng, là tôi thật là có vinh hạnh mấy khiến anh thích cùng tôi nói chuyện được chứ hả? Cô nên trực tiếp nhận thức suy xẻo tốt thì hơn, trách anh ta mắng đến đầy đầu nước miếng như vậy. Khóe miệng của Jamie nâng lên một nụ cười biểu lộ anh rất là hài lòng. Ông trời ạ, Cô đã trêu ghẹo ai vậy chứ, không biết có việc gì lại trông tới cái quái nhân kia. Cô không muốn chọc ăn, nhưng Sammy lại không muốn đem vấn đề điện thoại cứ như vậy mà dừng lại. Vừa rồi có nói chuyện điện thoại, cả người và vẻ mặt đều không cùng một dạng, nói liên tục, âm thanh cũng rất dịu dàng, đối phương nhất định là người đặc biệt có đúng không? Cô không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là có một chút xấu hổ, nghĩ tới Dĩ Thành tỉ trên khuôn mặt dịu dàng lộ ra nét buồn nhàn nhạt. nhạt là bạn trai của cậu sao? Đúng vậy, nhưng cô đã che tay rồi. Cô cũng lời phủ nhận mà chỉ bồi thêm một câu, Sa Mi thoáng bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy, thế nào, tình cảm của các người không tốt sao? Tiên Tâm thở dài rồi cất lời. Chuyện tình cảm này thật là khó nói cho đúng nha. Cô trốn tránh, vốn tưởng rằng Sa Mi sẽ tiếp tục trêu cợt cô, nhưng không ngờ rằng anh ta chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Tôi hiểu. Anh hiểu ư? Cô kỳ ngạc mà dương mắt. Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đã từng yêu nên biết. Yêu nhau lại không thể đi chung đường với nhau. Đó là một chuyện rất là khổ sở. Mấy chữ cuối cùng toát ra vẻ chua sót cùng sầu bi. Trên quần mặt anh lúc này, những đường nét trở nên mềm mại, hiện lên trong mắt của cô, lại có một loại cảm giác đẹp đến mê người. Thật ra tình yêu chẳng phân biệt đẹp xấu, cũng không liên quan đến tân phận, cũng không phải là dáng dấp xinh đẹp nhất anh tuấn nhất hoặc giá trị con người cao là có thể thắng được ở trong tình yêu. Nếu không ni commitment cùng với Tom Cost sẽ không ly hôn, công chúa Diana cùng với Vương quốc Anh Thái tử Charles cũng không trở thành người lạ, chỉ là cô vẫn nhịn không được mà muốn nói ra. Rất là khó tin tưởng lại có người cự tuyệt anh. Tuấn mầu bởi vì lời nói của cô mà thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Có phải không? Ừ, bởi vì anh rất là có sức quyến rũ. Đây là lời thật tâm của cô, chứ không phải chỉ là án ủi. Xa mi im lặng, bạc môi dưng lên một nụ cười như ánh nắng mặt trời. Bàn tay dùng sức mà hướng tới lưng cô vỗ vỗ. Nói chuyện với cô thật là thú vị. So với những người mẫu khác chỉ biết nịnh hót, thật sự là tốt hơn rất nhiều. Lời này vừa nói ra, tất cả những người mẫu vốn đang chăm chú nhìn bọn họ đều là trột dọt lúng túng hạ mắt, vội vàng trang điểm lại. Lấy tóc lấy tóc mà xa mi hoàn toàn không biết xấu hổ giả vờ rằng lại tao cố ý nói cho những người khác nghe. Tiên Tâm không nhịn được mà cười trộm, cảm thấy ngày này thật là xấu xa, nhưng mà bình tĩnh xem xét, anh ta cũng rất là có ý tứ, mặc dù miệng có một nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net